Chương 263, t r ư chương 263, Ngươi có thể trưởng thành đến bây giờ, ta thực vui mừng đã xem như thực gây gớm. Quân Dĩnh Nhi thuận miệng nói, nàng chỉ khen ngợi một câu cho phải phép mà thôi. Nhưng Phương Hàn lại nghĩ là thật, trong lòng vui dạo dược. Càng ngày càng gần, khoảng cách ta trở thành anh hùng cái thế trong lòng Dĩnh Nhi đã càng ngày càng gần. Phương Hàn thầm. nói trong lòng trong trận chiến này hắn ta muốn hoàn toàn nở rộ ánh hào quang làm quân dĩnh nhi biết hắn mới là anh hùng cái thế trong lòng nàng ngay vào lúc phương hàn bắt đầu mặc sức tưởng tượng trong lòng thậm chí ảo tưởng sau này quân dĩnh nhi sẽ nhào vào trong ngực mình âm âm âm mặt đất bỗng bắt đầu chấn động giống như mặt trống run run tới tiệt chân trời một chúng cường giả của đại giận hoàng triều và một ít cường giả chi thứ hạ giới của quân gia đều lộ ra ánh mắt ngưng trọng. bọn họ đưa mắt nhìn ra trên không trung nơi xa ở đường chân trời thủy chiều đen nhánh đang đánh úp đến. đó là liên quân tội tộc nhiều vô số kẻ trong đó có tam nhãn linh tộc giống như người khổng lồ giữa mày có con mắt thứ ba có thể hiện hóa đủ loại thần thông thậm chí có thể phóng ra ánh sáng thạch hóa biến kẻ địch thành đá. Nhất tộc này cũng đã từng là nhất mạch chủng tộc trí cường ở tiên vực, nhưng lại hưng phong tác loạn, cuối cùng bị quân gia chấn áp. Trên bầu trời còn có hắc dược b ứ c tộc và dạ xoa vương tộc đang phi hành. Hai chủng tộc này cũng là chủng tộc hung uy hiền hách, trời sinh có tính tàn b ả o Hắc d ự c b ứ c Tộc thích uống máu tươi, giả soa vương tộc thì từng tạo ra sát kiếp vô biên. Cuối cùng còn có Thiên Yêu vương tộc yêu khí tận trời. Nhất tộc này từng chảy xuôi huyết mạch, yêu đế cực kỳ tôn quý, vốn cũng có thanh danh hiền hách ở tiên vực, nhưng cuối cùng chúng cũng bị quân gia chấn áp xuống hạ giới giống như chín đại cổ tộc khác. Giờ phút này Thiên Yêu Thái tử đứng ngay trong trận doanh của Thiên yêu Vương tộc, dạ x soa công chúa Mỹ Diễm thì theo sát bên cạnh gã. Rốt cuộc cũng đến ngày này, đại giận Hoàng triều t r ấ n áp các cổ tộc chúng ta, vô số năm, hôm nay rốt cuộc có thể nhổ cỏ tận gốc chúng rồi. Còn có quân gia, ta nghe nói trong Hoàng triều này cũng có một ít tộc nhân của quân gia, bọn chúng đều phải trả giá đ ắ c Thiên yêu Thái tử híp mắt. ánh mắt xâm hàn hiện tại tạm thời bọn chúng không trả thù được quân gia trên tiên vực một khi đã vậy thì tra tấn người của quân gia trong đại giận hoàng triều đến chết trước coi như chút giận còn về hậu quả thiên yêu thái tử tin chắc yêu thần cung nhất định sẽ bảo vệ gã bởi vì gã có được huyết mạch của yêu thần tiềm lực vô song ngày sau ít nhất cũng thành tựu yêu đạo chí tôn đây là tự tin và cậy vào của thiên yêu thái tử liên quân tứ đại tội tộc mênh mông cuồn cuộn kéo đến gần như đã phong tỏa hết bốn phương tám hướng trung quanh vương đô đại giận hoàng triều trận chiến này tuyệt đối là ngươi chết ta sống sẽ không còn con đường nào khác đại giận hoàng chủ không nghĩ tới đúng không các ngươi thân là kẻ trấn áp mà cũng lưu lạc tới bước đường hôm nay trong thiên yêu vương tộc một cường giả thánh nhân đi ra nói với giọng điệu lạnh lẽo đối với những kẻ trong xương cốt chảy xuôi dòng